chương 601, t i ê n đạo đạo tổ thay trời hành đạo xong hòa quang mệnh quân nhìn đại dục diễn thánh rung động thân ảnh mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng trận chiến này đạo diễn sinh linh sao mà nhiều nếu như bọn hắn đem toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ cái kia được nhiều mạnh một chút điên cuồng huyền mệnh sinh linh nhân cơ hội này đổ sát những cái kia kính dân lực lượng đạo diễn sinh linh trong lúc nhất thời đại lượng đạo diễn sinh linh ngã xuống bất quá diễn quân cùng ít diễn thiên cũng không có bởi vì kính dân cảm xúc lực lượng mà mất đi sức chiến đấu mặt khác theo đại dục diễn thánh khí thế càng ngày càng mạnh cũng có rất nhiều huyền mệnh sinh linh mất đi đấu ý chí d ồ n d ậ p bắt đầu rời xa chiến trường huyền mệnh còn như vậy huống chi những cái kia là chạy lợi ích mà đến các đạo sinh linh tiên đạo võ đạo đều tại rút lui dám chống lại đạo diễn người nào cũng đừng hòng trốn đi theo vùng hư không này cùng nhau yên diệt đi đại dục diễn thánh lạnh giọng cười nói hắn song trường hợp lại cùng nhau quanh thân không ngừng toé hiện thần lực quang hồng đánh tan từng tôn chống r ỗ n g xuất hiện thời không thân ảnh mà chín vị mệnh lực lượng đã vô pháp dung chuyển hắn thấy này chín vị mệnh thánh lập tức kết trận hồn phách của bọn hắn theo trong cơ thể toát ra d ồ n d ậ p bắt đầu điều động thần lực thần lực của bọn hắn bùng nổ hình thành màn sáng bay lên trong thời gian cực ngắn ngưng tụ thành cột sáng bên trên không bờ bến cho tới sâu trong bóng tối huyền mệnh đại trận ánh vàng lập l ò e ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao, khiến cho 3.000 đại đạo lực lượng rung động, lại mơ hồ hiện hình, tựa như 3.000 thần lôi đang nhấp nháy. Tại huyền mệnh đại trận bên trong, đại dục diễn thánh thân hình không có bị hoàn toàn che giấu, bị đại trận cách, đại dục diễn thánh lộ ra càng thêm khủng bố, phảng phất một tôn bị phong ấn tuyệt thế ma thần sắp giết ra trận tới. Oanh! Một cỗ càng cường đại hơn uy áp buông xuống, khiến cho 9 vị diễn thánh động rung, những cái kia chính đang chạy trốn sinh linh toàn đều dừng lại. không phải bọn hắn không muốn trốn mà là có một bàn tay vô hình nắm lấy bọn hắn quả thực là để bọn hắn không thể động đậy làm sao có thể đây là cái gì lực lượng côn luân giáo chủ hồn thể run rẩy trong lòng tràn ngập hối hận hắn không nên cuốn vào trận chiến này có lẽ hắn lại khổ tu trăm vạn năm liền có thể chứng được đại la hắn còn như vậy huống chi những sinh linh khác phàm là không thuộc về ba đại siêu thoát đạo thống sinh linh đều đang hối hận tham lam hại bọn hắn tại ba đại siêu thoát đạo thống khai chiến trước trong bọn họ đại bộ phận tồn tại cũng không dám t r ê u chọc siêu thoát đạo thống những cái kia không hối hận sinh linh thì tại giận mắng t ỉ như trần khư thất hung động ô thần đài kỳ táng thần thương tên kia là thật nghĩ muốn hủy diệt vùng hư không này thần thương trợn trừng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói trước đó chẳng qua là lo lắng đạo diễn quá mạnh về sau sẽ uy hiếp được động ô thần đài bây giờ thấy đạo diễn hành động hắn là thật nổi giận hủy diệt hư không đó là tội lỗi lớn. động ô thần đài nhất kính sợ hư không cùng đại đạo cho rằng vô luận mạnh cỡ nào đều không thể bỏ qua hư không tồn tại. dù sao bọn hắn mạnh hơn cũng phải sinh tồn ở hư không. kỳ táng ánh mắt âm lãnh bất đắc dĩ nói bằng vào chúng ta thực lực căn bản ngăn cản không được hắn. hiện tại chỉ có thể cầu nguyện huyền mệnh còn có người mạnh hơn ra tay. đại dục diễn thánh khí tức đã siêu việt bình thường thánh cảnh chỉ là tới mệnh thánh không đủ để thay đổi càn khôn. bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong huyền mệnh chi chủ đến. thế nhưng nhóm rõ ràng huyền mệnh chi chủ rất khó đến, bởi vì chiến trường không chỉ là nơi này. không được, ngăn không được. một tên mệnh thánh cắn răng hô, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. mặt khác tám vị mệnh thánh sắc mặt đồng dạng khó coi. một khi trận chiến này bị đạo diễn trung kết, còn lại chiến trường lại có thể chống bao lâu? oanh! huyền mệnh đại trận bên trong đại dục diễn thánh đã đi đến sắp chèn phá trận pháp mức độ không sai. là thân hình sắp vượt qua đại trận đường kính phải biết này tòa xe ngựa hoành mặt phạm vi đủ để dung hạ mấy chục phương đại la tiên vực các ngươi mệnh thánh còn muốn rẫy ruộng thật sự là hài hước đi theo vùng hư không này cùng nhau yên diệt đi đại dục diễn thánh thanh âm vang lên lần nữa trong giọng nói tràn ngập thoải mái trên chiến trường toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt khí tức sắp bùng nổ hòa quang mệnh quân triệt để hết hy vọng mặt sám như cho cùng đợi bi kịch buông xuống. hắn thậm chí quên đi hắn thỉnh q u a mẫu vị cường giả ừ một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên khiến cho cái kia cỗ tăng vọt khí thế khủng bố hơi ngưng lại chúng sinh trên người trói buộc lực yếu bớt một hồi cường quang từ sâu trong hư không truyền đến xua tan hắc ám đem phá toái hư không chiếu dọi hư không bên trong phảng phất nổi lơ lửng vô số mặt kính mảnh vỡ phản chiếu lấy chúng sinh bộ dáng tại cái kia cường quang bên trong một đạo thân hình hiện hình đó là một tôn ngồi tại trên thần tọa thân ảnh Côn Luân giáo chủ cùng với những cái khác tu tiên giả chừng to mắt, tất cả đều phấn khởi, tiền bối, hòa quang mệnh quân mừng rỡ kêu lên. Hắn không nghĩ tới đối mặt mạnh mẽ như thế diễn thánh Khương Trường Sinh còn dám đến đây. Võ đạo một phương, Thương Thủy Thiên nhận ra Khương Trường Sinh thân ảnh, đạo tổ ra tay sự tích bên trong đều là ngồi tại trên thần t ọ a mà lại hắn thấy được những người tu tiên kia kích chi sắc. Như thế xem ra trước đó tại quỷ vực bên trong gặp phải vị kia. Thương Thủy Thiên sắc mặt vô cùng phức tạp. nhìn khương trường sinh thân ảnh cả người lâm vào trong hoàng hốt võ đạo đệ nhất thiên tư võ tác nhìn khương trường sinh trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc tại trong tuyệt cảnh dạng này dáng người thật sự là làm người tâm trí hướng về nhất là lòng mang truy đuổi tối cường chi tâm người trần khư thất hung nhìn thấy khương trường sinh dọa đến run lẩy bẩy d ồ n d ậ p lui lại kỳ táng cùng thần thương thì kinh hỉ quá đỗi bọn hắn không nghĩ tới tại đây bên trong còn có thể gặp được ân nhân cứu mạng Khương Trường Sinh thi triển pháp thiên tượng địa, hắn dáng người không thể so với đại dục diễn thánh thấp bé, lại thêm đại đạo càng nguyên thần t ọ a thần quang, khí thế của hắn thậm chí càng mạnh thái cực huyền đạo tướng tại thần quang sau từ từ bay lên, hồng mông thần nguyên khí từ thần t ọ a dưới đáy toát ra, vần quanh thần t ọ a trung quanh đủ loại này lộ ra tướng lệnh chúng sinh hô hấp gấp đủ người đến thật không đơn giản, chỉ là xem trận thế này liền khó lường, huyền mệnh không xác định Khương Trường Sinh có phải là hay không đồng minh. nhưng đạo diễn hết sức xác định khương trường sinh là địch nhân bằng không cũng sẽ không tại lúc này nhảy ra cùng đại dục diễn thánh tranh phong đúng oanh huyền minh đại trận bỗng nhiên nổ tung kinh khủng màu vàng kim khí diễm bùng nổ chấn động đến tám vị mệnh thánh biến thành cho bụi cơ hồ là trong nháy mắt một đạo quang mang dùng tốc độ nhanh hơn đến chiếu dọi chúng sinh thân hình chỉ thấy khương trường sinh trước mặt lơ lửng thiên hỏa âm dương đại diệt kính mặt kính bắn ra lấy ánh sáng đạo ánh sáng này chỗ chiếu ở sinh linh đều đạt được vòng bảo hộ chống cự màu vàng kim khí đốt cháy. Tại cái kia cuộn cuộn kim diễm bên trong, đại dục d i ễ n thánh bước ra, tay phải nắm lấy một thanh do màu vàng kim khí diễm ngưng tụ mà thành đại đao. Lưỡi đao là khí diễm, cháy hừng hực, ý vạn vẹo. Ánh mắt của hắn khóa chặt khương trường sinh, cho mày. Lực lượng của hắn là hấp thu tới, cũng không phải là thuộc về mình, cho nên cảnh giới của hắn không có tăng lên. Hắn nhìn không thấu khương trường sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng trực giác nói cho vậy, đối phương rất mạnh. đứng tại đại dục diễn thánh phía sau diễn thánh hoàng hốt đến cực điểm không có đạo diễn chúng sinh cảm xúc lực lượng hắn càng có thể cảm thụ khương trường sinh mạnh mẽ ngươi đến từ phương nào đạo thống đại dục diễn thánh lạnh giọng hỏi ở đây nhiều như vậy sinh linh khương trường sinh đương nhiên sẽ không trang điệu thấp ta chính là tiên đạo đạo tổ sinh tại vùng hư không này ta không cho phép ngươi hủy diệt nó ngươi mạo phạm đại đạo ta liền đại biểu thiên đạo c h u diệt ngươi khương trường sinh thanh âm vang lên đạm m ặ c bên trong lộ ra ngoài ta còn ai cường thế? Chu diệt ta, h à i hước, từ đâu tới tiên đạo? Ta chưa từng nghe tới, chịu chết đi! Đại dục diễn thánh tức giận quát, n g à n tỷ cảm xúc dung nhập trong cơ thể hắn, dẫn đến hắn đã vô pháp bảo trì lý trí. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hủy diệt hết thảy, trung kết nơi đây chiến trường, người nào đến, người nào đều phải chết. Hắn giơ tay lên bên trong đại đao, gào thét chấn hư không. phía sau phá toái hư không biến thành màu tím sậm u ám đến cực điểm ngay sau đó vô tận màu vàng kim sóng lửa đột kích bao phủ toàn bộ hư không tốc độ cao lướt qua hắn này sóng lửa cao không bờ bến cũng không nhìn thấy đáy tuyệt đối có thể thôn phệ dọc đường hết thảy không có chạy trốn khe hở khương trường sinh mở miệng nói chống lại thiên đạo lực lượng không nên còn tồn tại vừa dứt lời một đạo khủng bố t r ù n g sáng theo đỉnh đầu hắn lướt qua dùng diễn thánh mệnh thánh đều không kịp phản ứng tốc độ xuyên thủng sóng lửa trực tiếp đem sóng lửa đánh sơ sát đại thiên chu đạo chỉ ngôn xuất phát tùy sóng lửa bị đánh tan về sau đại dục diễn thánh thân ảnh hiển hiện bộ ngực của hắn bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to hắn toàn thân cứng đờ khó có thể tin nhìn về phía mình thân không có khả năng đại dục diễn thánh ở trong lòng gào thét hắn có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ muốn phá hủy hắn toàn bộ thân thể hắn cấp tốc đem tàn phá thân thể xua tan hóa đạo diễn thần lực hình thành thất thải huyễn lệ khí hải cấp tốc bao phủ hướng khương trường sinh trong khoảnh khắc chúng sinh đều bị đại dục diễn thánh thần lực ảnh hưởng cảm xúc thất tình lục dục nổi lên trong lòng đủ loại cảm xúc đều có khương trường sinh đưa tay trong lòng bàn tay bay ra vạn vật tam thiên đỉnh miệng đỉnh bắn ra bá đạo hấp lực đột nhiên thôn phệ tràn ngập hư không thất thải khí hải không đến hai hơi thời gian toàn bộ thất thải khí hải bị vạn vật tam thiên đỉnh thôn phệ hư không khôi phục thành phá toái bộ dáng một đạo cực hạn màu đen dài đạo là như vậy con người đem hư không một phân thành hai chính là đại thiên chu đạo chỉ tạo thành phá hư phảng phất cho hư không vẽ lên một bút rất khó bị xóa đi hắc tuyến còn dư lại vị kia diễn thánh cấp tốc lấy lại tinh thần mà đến quay người liền muốn trốn kết quả vừa mới chuyển thân hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng ngay sau đó liền rơi vào vạn vật tam thiên đỉnh bên trong tám vị thân thể bị diệt mệnh thánh đã khôi phục hồn thể, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía khương trường sinh khó mà bình phục cảm xúc. chúng sinh đồng dạng chưa có lấy lại tinh thần mà đến, hết thảy bắt đầu đến quá nhanh, kết thúc quá đột ngột, bọn hắn thậm chí không có có ý thức đến đại dục diễn thánh đã chiến bại. kỳ táng toàn thân run rẩy, hắn bắt lấy thần thương thủ đoạn, run i ọ n g nói đạo hư tôn chủ nhất định là đạo hư tôn chủ, thần thương không có phản bác cũng không có đồng ý. chẳng qua là ngốc ngốc nhìn khương trường sinh lúc này đại đạo càng nguyên thần tọa thay đổi hướng đi mang theo khương trường sinh rời đi chúng sinh nhìn thần tọa mặt trái này mới thanh tỉnh lại diễn thánh bại ti làm sao có thể vừa rồi vị kia diễn thánh khí thế cường đại dường nào tiên đạo đạo tổ các ngươi có thể từng nghe tới tiên đạo không phải liền là đám kia dựa vào ngoại vật người sao thật cường đại thiên đạo tiên đạo chẳng lẽ cũng là siêu thoát đạo thống chúng sinh kinh hô đám tu tiên giả thì cùng có vinh yên ngẩng đầu ư ỡ n ngực võ đạo một phương kinh ngạc nhất tiên đạo nhị chữ đối với bọn hắn mà nói quá nhạy cảm võ tắc toàn thân run rẩy lúc trước hắn một mực dùng hạ gục đạo tổ làm mục tiêu tu hành mặc dù bị mang đến đại thiên thế giới hắn trong lòng vẫn kìm nén cỗ này sức lực có thể hiện tại chương 602, thất thải lưu ly kiều đại thiên nhìn tiên đạo đạo tổ tan biến tại sâu trong hư không phần lớn người tham chiến vẫn chưa có lấy lại tinh thần mà đến chín vị mệnh thánh cùng mệnh quân nhóm rồn d ậ p bày ra thế công t i ể u sát đạo diễn sinh linh đi qua đại dục diễn thánh hấp thu cảm xúc lực lượng đạo diễn đại quân lực lượng không lớn bằng lúc trước huống chi giờ phút này sĩ khí tán loạn càng ngày càng nhiều sinh linh đầu nhập đại chiến bên trong còn lại diễn quân nhóm tuyệt không phải chín vị mệnh thánh đối thủ bọn hắn lúc này hạ đạt rút lui lệnh người phía dưới có thể rút lui hắn thối lui không được đại dục diễn thánh chẳng qua là số rất ít ví dụ đến đại đạo sinh cơ lực lượng mới vừa mạnh như vậy phần lớn diễn thánh mệnh thánh thực lực sai biệt không lớn tiên đạo đạo tổ cái này người tuyệt đối là vùng hư không này tồn tại cường đại nhất có cường giả như vậy đối phó đạo diễn hư không phải đổi vị này trương đạo tổ rất không tệ ta biết một vị tu tiên giả trước kia ta còn cảm giác đến đạo tổ truyền thuyết quá khuyết đại hôm nay gặp mặt ngược lại đánh giá thấp hắn Trận chiến này có lẽ có thể thay đổi đại thiên thế giới cách cục, ít nhất đạo diễn có thể muốn bị trọng thương. Đạo diễn kính dân g cảm xúc bí pháp thật sự là quá nguy hiểm, không thể lưu bọn hắn sống sót. Sinh linh nhóm một bên kinh ngạc tán thán lấy, một bên truy sát hướng đạo diễn, bọn hắn bắt đầu nhằm vào đạo diễn. Kỳ táng thần thương cũng tại cảm khái, bọn hắn đến từ mạnh hơn đạo thống, kiến thức rộng rãi, nhận định khương trường sinh đạt đến đạo hư tôn chủ cảnh giới. dù sao động ô thần đài bên trong liền có đạo hư tôn chủ đối với bọn hắn mà nói cũng thuộc về nhân vật thần thoại chỉ gặp qua một lần một bên khác khương trường sinh đã trở lại tử tiêu cung bên trong nay một trận chiến coi như không tệ chẳng qua là đối vùng hư không kia phá hư tương đối nghiêm trọng cần cần rất nhiều thời gian đi khôi phục hắn đem thần niệm nhìn về phía vạn vật tam thiên đỉnh bên trong hai vị diễn thánh còn tại rãy ruộng chẳng qua là phí công đi dù sao cũng là diễn thánh giữ lại nhường vạn vật tam thiên đỉnh luyện hóa còn có thể hấp thu bọn hắn lực lượng hình thành mới cấm chế khương trường sinh tầm mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường mất đi diễn thánh về sau đạo diễn quân lính tan rã đã phân ra ngàn vạn con đường chạy trốn trường sinh ca ca lúc trước xảy ra chuyện gì mộ linh lạc hỏi đại dục diễn thánh khí thế thật sự là quá mạnh mạnh đến liền đại la tiên vực đều bị kinh động nàng mới trạng thái tu luyện bừng tỉnh sau đó liền thấy khương trường sinh tan biến trong nội tâm nàng không khỏi khẩn trương, cũng may Khương Trường Sinh trở về, Bạch Kỳ cũng lại gần, khẩn trương lại chờ mong. Khương Trường Sinh mở miệng nói: đạo diễn cùng Huyền Mệnh tại Đại Chiến, một vị diễn thánh hấp thu đạo diễn đại quân lực lượng, ta vừa rồi đi ngăn trở. nghe vậy, hai nữ thở dài một hơi, giải quyết liền tốt. lúc trước đại dục diễn thánh uy áp thật sự là quá không thể sợ, không chỉ là các nàng, toàn bộ Đại La Tiên vực cùng linh giới đều ở vào sao động lo lắng bên trong, liền những đại la đó đều bị kinh động. thấy khương trường sinh tựa hồ còn đang chăm chú cái gì hai nữ không dám nhiều quấy r ầ à y mộ linh lạc tiếp tục tu luyện bạch kỳ thì tiến vào thần du đại thiên địa chuẩn bị lại biên một cái đạo tổ thần thoại một lát sau tiên tuế 1 t r i ệ u 819.267 n ă m năm đại dục diễn thánh muốn phá hủy hư không ngươi kịp thời ra tay tại công kích của hắn dưới ngươi thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng hỗn độn linh vật thất thải lưu ly kiều nhìn xem nghề này nhắc nhở Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười. Hắn thật đúng là sợ Đại Dục Diễn Thánh không thể mang đến cho mình sinh tồn ban thưởng. Cái tên này mặc dù thu được vượt xa Diễn Thánh lực lượng, nhưng cảnh giới, sinh mệnh, bản chất cùng mệnh thánh, Diễn Thánh một giả. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa thất thải lưu ly kiều. Thất thải lưu ly kiều cũng không phải là pháp bảo, lại có pháp bảo oai, cỗ có xuyên qua thời không, truyền tống năng lực, đồng thời cũng có sát phạt lực lượng. Nếu để cho kẻ địch ngộ nhập trong đó. lại ở lặng yên không một tiếng động bên trong rút đi địch tuổi thọ của con người tại trên cầu đi được càng xa khoảng cách đại nạn càng gần khương trường sinh xuất ra thất thải lưu ly kiều một tòa thất thải sạc sỡ cầu ánh sáng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bắt đầu luyện hóa cấm chế bên trong mặc dù không phải pháp bảo lại có pháp bảo chi thực có thể trưởng khống mà lại thất thải lưu ly kiều còn có thể bản thân trưởng thành như là chư thiên đại đạo thụ ban cổ thụ chờ một dạng cũng là mang ý nghĩa nó có thể c h u diệt kẻ địch đem càng mạnh c h ụ năm về sau tham dự huyền mệnh cùng đạo diễn cuộc chiến tu tiên giả bắt đầu lần lượt trở về những người tu tiên này đều là đỉnh tiêm tiên đế bằng không cũng không thể nhanh như vậy bọn hắn cũng đem năm đó trận chiến kia truyền ra tiên đạo đạo tổ tên xem như nhất chiến thành danh khương trường sinh có thể cảm giác được tín đồ của chính mình đã tại đại thiên thế giới thắp sáng chẳng qua là đại thiên thế giới cũng không phải là phàm giới thu hoạch được tín đồ độ khó càng cao theo nhóm đầu tiên tu tiên giả trở về Khương Trường Sinh cũng cảm nhận được mặt khác khí tức t ỉ như đến từ động ô thần đài hai vị cường giả. Hai người này thực lực không tầm thường, mạnh hơn mệnh quân, nhưng không bằng mệnh thánh. Khương Trường Sinh đối động ô thần đài vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đại thiên thế giới hết sức quỷ dị hắn vị trí vùng hư không này vô biên vô hạn, liền đại la thần tướng thần niệm đều không thể hoàn toàn bao trùm, mà ba đại siêu thoát đạo thống phạm vi hoạt động lại cực kỳ bao la, hắn tạm thời không làm rõ ràng được mặt khác siêu thoát đạo thống tại bao xa hư không. trực giác nói cho hắn biết đại thiên thế giới cũng không phải là một cái vị diện có lẽ động ô thần đài vị trí hư không cùng đại la tiên vực chỗ hư không căn bản kết nối không đến hai phiến hư không đều thuộc về đại thiên thế giới nhưng chúng nó cũng không phải là một thể kỳ táng thần thương không dám tùy tiện tiến vào đại la tiên vực bởi vì trước mắt đại la tiên vực còn không cho phép mặt khác đạo thống sinh linh tiến vào dễ dàng bị xem như thiên ma bọn hắn tại xâm la vạn tượng thiên chợ trận bên ngoài một mảnh hoang vu thiên địa đặt chân Tiên đế nhóm khai thiên tích địa càng nhiều hơn chính là vì cảm ngộ công đức chân chính phát triển thiên địa tiên đế rất ít, cho nên dẫn đến ngoài trận xuất hiện rất nhiều không người quản thiên địa. Bọn hắn ngồi tĩnh tọa ở một con sông lớn bên cạnh đang thương lượng như thế nào thấy đạo tổ. Mặt trời l ặ n duy mỹ, giang hà mãnh liệt. p h i ế n thiên địa này tự có nhật nguyệt quay quanh, mặc dù tạm thời không có có sinh linh sinh ra, nhưng phong cảnh hết sức duy mỹ, như là không thể thỉnh đạo tổ ra tay. đạo diễn chỉ sợ sẽ còn lại diệt hư không ta xem như suy nghĩ minh bạch đạo diễn đã nghĩ bỏ qua vùng hư không này k ỷ táng vẻ mặt khó coi nói đã như vậy vì sao không mời động ô thần đài ra tay một thanh âm truyền đến nghe được kỳ táng thần thương liền vội vàng đứng lên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại giang hà phía trên hai người dọa đến liền vội k h o m lưng hành lễ người đến chính là khương trường sinh khương trường sinh huyền lập giữa không trung sau lưng có hạo nhật Ánh nắng che đậy khuôn mặt thần thánh mà uy nghiêm. Hồi bẩm đạo tổ, chúng ta cũng muốn, nhưng đến lúc này hồi trở lại, mấy trăm vạn năm qua đi, chỉ sợ kỳ táng giải thích nói. Khương Trường Sinh bẽn g ẽ bọn hắn hỏi, chẳng lẽ động ô thần đài còn vô pháp nhảy vọt hư không chi cách? Kỳ táng cười khổ nói, tự nhiên không thể, chẳng lẽ tiên đạo đến từ mặt khác hư không? Vừa hỏi ra lời nói này, hắn liền hối hận, sợ mạo phạm đến đạo tổ. Thần Thương lúc này bù một câu. nói đạo diễn đến đại đạo sinh cơ lại có bỏ qua hư không chi tâm nếu là đạo tổ không ra tay hậu quả khó mà lường được chúng ta thừa nhận chúng ta là tới tìm hiểu tình báo nhưng chúng ta cũng không phải là muốn ham vùng hư không này chỉ là sợ ba đại siêu thoát đạo thống cuột khởi so với trước đó trần khư cho động ô thần đài mang đến thật không tốt trải qua chúng ta không muốn xâm lấn vùng hư không này nhưng cũng không hy vọng bị xâm lấn cho nên nhường đường diễn ngã xuống đối với chúng ta hai bên mà nói đều có chỗ tốt Hắn không có chút sáng, nhưng hắn tin tưởng tiên đạo không có khả năng sống lâu. Đạo diễn phía dưới càng không khả năng ngồi nhìn đạo diễn hủy diệt vùng hư không này. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Ta không cần đi tìm đạo diễn, bọn hắn tự sẽ ra tay với tiên đạo. Ta càng nghĩ đến hơn hiểu đại thiên thế giới cùng với động ô thần đài. Chết hai tôn diễn thánh còn có đếm không hết diễn quân, diễn thiên chôn cùng đạo diễn làm sao có thể bỏ qua hắn? Hắn đã cảm giác được có tồn tại mong muốn coi như hắn nhân quả. mong muốn đi hắn đi qua nhưng hắn chính là đại la vô pháp bắt những lực lượng kia chỉ có thể lần lượt thất bại không công mà lui không được bao lâu đạo diễn lửa giận liền sẽ buông xuống khương trường sinh sở dĩ không có trước tiên ra tay là hy vọng huyền mệnh chấn su tiếp tục cùng đạo diễn tương chiến lẫn nhau suy yếu bằng không hắn diệt đạo diễn huyền mệnh chấn su lại sẽ n h ằ m vào tiên đạo mặc dù hắn không sợ nhưng cục diện như vậy quá phiền toái ảnh hưởng hắn tu luyện đạo diễn đã có thể chấn áp huyền mệnh, chấn su cái kia huyền mệnh, chấn su hợp lại mang tới sinh tồn ban thưởng cũng rất khó vượt qua đạo diễn đơn độc mang tới, cho nên hắn chỉ cần mong đợi nói diễn tiếp xuống tiến công. Kỳ táng thần thương sừng sốt, có chút không hiểu rõ khương trường sinh ý tứ, hiểu rõ động ô thần đài, bọn hắn có thể hiểu được, hiểu rõ đại thiên thế giới. Chúng ta có thể so sánh ngài hiểu càng nhiều. Khương trường sinh nói, nói cho ta vì sao các ngươi vừa đi vừa về muốn mấy trăm vạn năm? ta muốn biết đại thiên thế giới bên trong hư không phân bố hắn không muốn siêu hồn dù sao hai người này cũng không phải là địch nhân của hắn mà lại liên quan đến trí nhớ dễ dàng nhìn trộm đến cường đại tồn tại động ô thần đài so ba đại siêu thoát đạo thống còn mạnh hơn quỷ biết sẽ cất giấu như thế nào tồn tại kỳ táng thần thương liếc nhau kiềm chế lại lẫn nhau trong lòng hoang mang bắt đầu giới thiệu đại thiên thế giới nguyên lai like đại thiên thế giới có rất nhiều ba đại siêu thoát đạo thống chỗ hư không là đại thiên thế giới nhưng chỉ là đại thiên thế giới một trong đại thiên đại biểu cho vô cùng vô tận mà mỗi một phe đại thiên thế giới ở giữa sẽ tồn tại tịch diệt khu vực nơi đó thời không trật tự hỗn loạn mà lại không thể bị nhìn trộm kỳ táng hai người nếu là trở về mấy trăm vạn năm chẳng qua là hướng xuống đoán đây cũng là khác biệt hư không lĩnh vực rất ít xâm lấn lẫn nhau nguyên nhân không chỉ như thế tịch diệt khu vực sẽ còn phản chiếu lấy các phương đại thiên thế giới cảnh tượng nếu là tới gần phảng phất mặt khác đạo thống liền tại phía trước rất khó điểm phân biệt thật giả những cảnh tượng này lại không ngừng biến ảo điều này cũng làm cho mỗi một phe đại thiên thế giới lộ ra vô biên vô hạn khương trường sinh nghĩ đến cửu hung trong trí nhớ những cái kia đại thiên địa cũng không biết cái nào là huyễn tượng liên quan tới động ô thần đài kỳ táng hai người nói đến rất đơn giản nhưng cũng làm cho khương trường sinh biết được động ô thần đài đại khái thực lực động ô thần đài tương đương với trước kia trần khư độc bá nhất phương hư không lịch sử lâu đời khương trường sinh tiếp tục hỏi thăm Kỳ táng hai người cẩn thận đáp trả, đã sợ đến tội hắn, lại sợ vì động ô thần đài dước lấy phiền toái. Sau nửa canh giờ, Khương Trường Sinh đột nhiên thi triển đại đạo chi nhãn xóa đi vừa rồi cái kia đoạn trí nhớ, làm như vậy cũng sẽ không khiến cho hắn nhìn trộm đến hai người trí nhớ chỗ sâu một ít cường đại tồn tại. Kỳ táng thần thương chỉ cảm thấy hoàng hốt một thoáng, hai người nhìn xem lẫn nhau, đột nhiên lời có chút không khớp, có chút không đúng. Kỳ táng cao mày nói. thần thương đồng dạng có cảm giác như vậy hai người xoắn xuýt trong chốc lát cuối cùng vẫn rời đi bọn hắn đối khương trường sinh hoảng sợ lớn hơn kính trọng dù sao bọn hắn có thể là được chứng kiến khương trường sinh tại quỷ vực bên trong phong cách hành sự đã có không tốt lắm cảm giác vậy liền thừa dịp không có thấy trước mau chóng rời đi chương 603, chân chính phi thăng kỳ táng thần thương sau khi rời đi khương trường sinh lại đầu nhập tu hành bên trong thuận tiện chờ đợi đạo diễn tới tìm hắn để gây sự theo tiên đạo đạo tổ danh truyền hư không càng ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu bước ra đại la tiên vực tại đại thiên thế giới bên trong lịch luyện vùng hư không này mặc dù dùng ba đại siêu thoát đạo thống làm bá chủ nhưng thế lực nhiều như biển bên trong cá tuyệt đại đa số đều là một phương đại đạo hư không bá chủ chỉ là không có sống qua đại kiếp siêu thoát thất bại nương theo lấy tiên đạo đạo tổ chu diệt đại dục diễn thánh tin tức truyền ra những cái kia đạo thống chủng tộc bắt đầu dục dịch bọn hắn phảng phất thấy ba đại siêu thoát đạo thống tan d ã dấu hiệu hao tổn hai vị diễn thánh cũng không có nhường đạo diễn tan tác những chiến trường khác vẫn tại chinh chiến giờ phút này một chỗ thần bí trong tinh không mười mấy đạo thân ảnh đứng ở sáng chói tinh dưới biển bọn hắn vòng đứng ở không mặt hướng lẫn nhau bọn hắn tất cả đều lóng lánh thần quang làm cho không người nào có thể nhìn trộm hình dáng như thế xem trước khi đến c h u diệt kiếm đ ố diễn thánh thần bí tồn tại liền là tiên đạo đạo tổ Tiên đạo thay thế võ đạo, mà tại trận kia đại kiếp bên trong có hai vị diễn thiên bước chân trong đó. Một vị diễn thánh mở miệng nói ngữ khí ngưng trọng, mặt khác diễn thánh đi theo mở miệng phát biểu cái nhìn của mình. vô luận có phải là hắn hay không, đại dục diễn thánh gánh chịu đạo diễn nhiều như vậy kỳ vọng hắn chết không thể như vậy bỏ qua. Đại dục diễn thánh đến đại đạo sinh cơ lực lượng đã siêu việt đạo thống thánh cảnh loại tồn tại này bị đạo tổ tùy tiện c h u diệt. chúng ta như thế nào đối phó tiên đạo đạo tổ nhất định phải nắm chặt thời gian kết thúc những chiến trường khác tập trung lực lượng dạng này không được dễ dàng bị một mẻ hốt gọn huyền mệnh chấn su không có khả năng tại lúc này dừng tay chờ tôn chủ xuất quan đi đại đạo sinh cơ trong tay hắn chỉ có thể do hắn đi đối phó đạo tổ đối với tiên đạo đạo tổ bọn hắn đều biểu đạt ra lớn nhất kiêng kỵ không dám tùy tiện báo t h ủ một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn diễn thánh mở miệng nói Chấn Su chưa hẳn sẽ không bỏ qua. Thanh âm của nàng hết sức dễ nghe, lập tức hấp dẫn mặt khác diễn thánh tầm mắt. Nàng tiếp tục nói: Ta cùng Chấn Su một vị Su thánh quan hệ không tệ, ta biết được Chấn Su cũng muốn rời đi nơi này, không muốn tại hao tổn xuống. Ba đại siêu thoát đạo thống tranh đấu nhiều năm như vậy, bây giờ đại đạo sinh cơ bị chúng ta đoạt được, chẳng biết lúc nào mới có thể lại xuất hiện. Chấn Su cũng muốn tìm kiếm một đầu con đường mới, mà không phải cùng chúng ta cùng chết. Lời vừa nói ra. diễn thánh nhóm bầu không khí lập tức hòa hoãn bắt đầu truy vấn vị kia su thánh còn nói cái gì một t ò a trong đạo quan đàn hương tràn ngập tiêu hòa tiên tử ngồi tĩnh tọa ở bồ đoàn bên trên quần áo hơi hơi phiêu động nàng mở mắt thanh lãnh đôi mắt như là nước giếng thâm thúy mà t h ă m thẳm nàng bấm ngón tay tính toán lúc này đứng dậy hướng đi cửa lớn đi ra đạo quan về sau nàng ngẩng đầu nhìn lại một đạo thân ảnh từ trên trời dáng xuống chính là bạch kỳ bạch kỳ người khoác công đức quần áo sau lưng càng có công hơn đức kim quang đang nhấp nháy khí chất siêu nhiên tư thái cũng hết sức đoan trang bái kiến thánh mẫu tiêu hòa tiên tử cười hành lễ bạch kỳ bắt lấy nàng tay cười nói tiêu hòa ngươi ta ở giữa đi này lễ ngươi đây là tại trêu ghẹo ta nhà bạch kỳ cùng năm đó linh tiêu giáo chủ giao hảo được cho là tiêu hòa tiên tử trưởng bối nhưng bạch kỳ lại cùng với nàng quan hệ rất gần chủ yếu là bạch kỳ hết sức chủ động tiêu hòa tiên tử cười hỏi ta đây cũng là cho thiên đạo hành lễ, không biết thánh mẫu đến đây cần làm chuyện gì. Bạch kỳ lôi kéo nàng đi đến trong sân tiểu đình bên trong ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: có thể nghĩ đạp vào công đức chi lộ. Biết được diễn thánh bị khương trường sinh c h u diệt về sau, bạch kỳ liền ý thức được vùng hư không này khả năng không có người nào là chủ nhân đối thủ, cái này mang ý nghĩa tương lai tiên đạo sẽ n g h a n h đón bay lên. tại dạng này đại thế bên trong, nàng tự nhiên muốn chiếu cố chính mình người. để cho mình tiên đạo vòng tầng bảo trì tại nhất lưu giai tầng mà tiêu hòa tiên tử tự nhiên là nàng trọng điểm chiếu cố người nàng có dự cảm tương lai tiêu hòa tiên tử sẽ cho nàng to lớn phản hồi không chỉ là tiêu hòa tiên tử chủ nhân cũng lại bởi vậy mà khen thưởng nàng nàng thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình sẽ được cái gì trí bảo công đức chi lộ tiêu hòa tiên tử lâm vào trong suy tư không trả lời ngay đối với công đức nàng xác thực từng có ý nghĩ. nhưng lại cảm thấy dựa vào công đức tăng lên pháp lực không bằng chính mình tu luyện tới chân thật huống hồ nàng cũng không có đi đến bình cảnh nàng cảm giác mình khoảng cách đại la càng ngày càng gần nhưng ý nghĩ này không thể nói thẳng ra nàng sợ đả thương bạch kỳ tâm dù sao hai người kết bạn lâu như vậy nàng đối với bạch kỳ thiên tư vẫn rất có đếm được bạch kỳ hạng gì khôn khéo gặp nàng yên lặng liền biết nàng không nghĩ nàng đi theo hỏi kỳ thật ngươi không cần giống ta công đức của ta để cho ta không dành tu luyện ngươi có khả năng đi một đầu có công đức, lại có thể tu luyện đường, công đức có thể để ngươi cảm ngộ thiên đạo, có trợ giúp ngươi chứng được đại la, sớm ngày chứng được đại la, còn có thể vào tử tiêu cung. đạo tổ từng nói, chỉ cần có chín vị đại la, liên sẽ giảng đạo. ý vị này chín vị đại la đem đạt được đạo tổ thưởng thức. tiêu hòa tiên tử nghe xong, lập tức tâm động, chủ yếu là đi tử tiêu cung. nàng có một số việc mong muốn xác nhận, nàng rất có tự mình hiểu lấy. nàng mặc dù cảm giác mình có hy vọng chứng được đại la nhưng toàn dựa vào chính mình tu luyện gần như không có khả năng trở thành vị trí thứ chín đại la ta nên đi cái gì công đức chi lộ lập giáo phái sao tiêu hỏa tiên tử hỏi bạch kỳ cười nói điểm hóa sinh linh đi tuy có đại năng điểm hóa sinh linh nhưng phần lớn đều là nhất thời hưng khởi mà lại điểm hóa sinh linh ít cũng sẽ không có công đức ta sẽ dùng tự thân công đức giúp ngươi liền điểm hóa linh giới đi nhường linh giới tràn ngập sinh khí Tiêu Hòa Tiên Tử do dự nói, làm như vậy có thể hay không quá tiêu hao ngươi công đức? Bạch Kỳ Đắc Ý cười nói, muội muội, ta cái gì đều thiếu, liền là không thiếu công đức. Đi thôi, sớm ngày chứng được Đại La trong lòng ta mới chân thật, về sau có thể được chiếu cố ta. Tiêu Hòa Tiên Tử cũng không ư ẩ n ẹo, lúc này đồng ý. Hai nữ rất nhanh liền rời đi, đi tới linh giới. Hư không vô tận, Thái ất tiên vực. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. thiên đế ngồi tại đế t ọ a bên trên mặt ủ mày trao thậm chí bắt đầu xuất thần giờ phút này tiên thần nhóm đang tại thảo luận đại thiên địa một cọc ân oán sự tình làm lớn chuyện theo thế gian đến tu tiên giới lại đến thiên giới chuyện như vậy dẫn động tới chúng sinh nhưng ở thiên đế xem ra liền là một chuyện nhỏ hơn nữa còn là gặp thường đến sự tình cơ hồ có thể nói ngàn năm gặp được một sự kiện tại không có ngoại địch tình huống dưới phàm linh cùng tu tiên giả mâu thuẫn liền đi lên mỗi lần gặp được chuyện như vậy liền sẽ hình thành truyền thuyết thần thoại thiên đình nếu là xử lý không thích đáng liền sẽ để tiếng xấu muôn đời tựa như thiên đế hạ phàm coi trọng một tên phàm nữ lại không mang theo thiên đình đã trở thành hắn nổi danh nhất truyền thuyết hắn còn không thể làm gì bởi vì tuyên truyền việc này quá nhiều người hắn tìm không thấy đầu nguồn dần dần thiên đế hình ảnh không còn là mạnh mẽ mà là trở nên bình thường lại đa tình hắn hoài nghi có người trong bóng tối bôi đen hắn tiếp theo bàn lớn cờ nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng tại đây hư không vô tận ai có thể mưu phản hắn huống hồ hắn xác thực đối xử lý thế gian sự tình thấy chán ngán hắn cảm thấy loại sự tình này liền không nên lên thiên đình làm sao ngoại trừ những việc này thiên đình không có việc lớn có thể đảm thái bình lâu cũng không phải chuyện tốt đột nhiên ầm ầm lăng tiêu bảo điện bắt đầu rung động cắt ngang tiên thần nhóm nghị luận thiên đế cũng híp mắt mắt nhìn đi nhìn về phía ba ngàn đại thiên địa Tiên thần nhóm cũng không hoảng, tình huống như vậy không phải lần đầu tiên. Trần lễ vuốt râu cười nói, xem ra lại có tuyệt thế thiên kiêu sinh ra, cũng không biết xuất từ một tộc kia. Thiên đình tụ tập tiên đạo khí vận, những cái kia theo thời thế mà sinh thiên kiêu tự nhiên sẽ kinh động thiên đình. Khương Thiên mệnh khẽ nói, bệ hạ, chúng ta lúc nào mới có thể phi thăng? Nhiều ít hậu bối đã trước chúng ta một bước phi thăng, chúng ta thật muốn ở chỗ này làm vĩnh viễn tiên thần sao? Cả ngày xử lý những người này ở giữa việc vặt. chúng ta thiên tướng đã thật lâu không có ra tay ta muốn chiến một trận có thể mỗi lần hiện thân đối phương trực tiếp liền sợ lời vừa nói ra những cái kia đã là tiên đế tiên thần cũng kích động lên tiên đạo thống nhất hư không vô tận đã sắp 200 vạn năm bọn hắn là thật ngán nghĩ muốn đi trước đại la tiên vực đi sông sáo càng cao thế giới đối mặt tiên thần nhóm truy vấn thiên đế rất là thiếu kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng một cỗ áp lực minh mông lệnh trong điện náo động hơi ngừng thiên đế trầm giọng nói, con hệ thống gì, chẳng lẽ các ngươi bước chậm, chậm liền có thể nhường các ngươi phi thăng? các ngươi tại sao không đi tìm đạo tổ? khương thiên mệnh bĩu môi, lại không cách nào phản bác. bọn hắn nào dám đi tìm đạo tổ, mà lại bọn hắn cũng tìm không thấy. bệ hạ, còn có chư vị, ta ngược lại thật ra có một lời khả năng điểm phá thiên cơ, nhưng lại không thể không nói. trần lễ bỗng nhiên mở miệng nói, hấp dẫn hết thảy tiên thần tầm mắt. Thiên đế cũng muốn nghe xem hắn có thể nói cái gì. Thân phận của hắn thật không đơn giản. Đạo tổ duy nhất bạn thân c h u y ể n thế. Tại thiên đình, liền Thiên đế đều phải cho hắn mặt mũi. Trần lễ ngắm nhìn bốn phía, nói: Chư vị chẳng lẽ không có nghe nghe phúc nguyên thánh mẫu công đức sự tình? Các ngươi ngẫm lại, thiên đình đi sự tình chẳng lẽ liền không có công đức? Phúc nguyên thánh mẫu sáng lập phúc nguyên đạo, đạo hạnh tới gần đại la. Thiên đình thành lập bao lâu? Chư vị làm tiên thần làm bao lâu? chư vị thật sự cho rằng đạo tổ không nhìn thấy chúng ta trả giá, đạo tổ không nói là bởi vì cần chúng ta dùng chân tâm đi đối đãi chúng sinh, đi mặt đối thiên đạo. lời nói này vừa ra, hết thảy tiên thần nhãn tình sáng lên, liền khương thiên mệnh cũng phấn khởi. bạch tôn gật đầu nói đại la chi cảnh khó khăn cỡ nào, đến nay mới mấy vị đại la, những cái kia phi thăng giả cũng không có đi đến đại la, chúng ta sao dám xác định chúng ta phi thăng liền có thể thành tựu đại la? sao không tiếp tục tích lũy công đức? đến lúc đó tới một trận chân chính phi thăng tiên thần nhóm bị nói đến cảm xúc sục sôi trương luận công đức sự tình bọn hắn xác thực rất có lòng tin trên đời công đức ngàn ngàn vạn vạn nhưng người nào có thể so đến được thiên đình bảo hộ chúng sinh công đức bọn hắn có lẽ có sơ sẩy nhưng bọn hắn không thẹn với lương tâm bởi vì vì đạo tổ có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ lại thêm thần du đại thiên địa tồn tại cho nên bọn hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt tiên thần nguyên tắc cũng không có làm loạn qua. nhiều lắm thì tại một ít chuyện bên trên bất công đồng ý có thể đây là khó tránh khỏi thiên đế tâm tình thật tốt cười nói nói hay lắm nói ra đạo tổ đối thiên đình kỳ vọng cao nếu như chúng ta nghĩ muốn phi thăng mong muốn truy đuổi cảnh giới cao hơn vậy nhưng đến tiếp tục cố gắng thuận tiện bồi dưỡng đời sau chư vị lại kiên trì kiên trì chúng ta nhất định không phụ đạo tổ kỳ vọng cao tiên thần nhóm trăm miệng một lời lăng tiêu bảo điện bầu không khí cũng biến hóa theo không nữa âm u đầy tử khí thiên đế cười nói vừa vặn đã có tuyệt thế tư thái sinh ra không bằng đưa hắn mang đến thiên đình liền xem như thiên đình đời sau bồi dưỡng c h ư vị ý như thế nào chương 604 đại la thời đại đạo diễn phản công so khương trường sinh trong dự đoán muốn dài đạo diễn dù sao cũng là siêu thoát đạo thống khương trường sinh chỉ có thể coi là đến bọn hắn sẽ đến đây báo thù thời gian cụ thể lại rất mơ hồ một mực tại biến hóa Chư thiên đại đạo thụ bên trên có hơn 100 t ô n bàn cổ phân thân, tử tiêu cung bên trong còn có hắn vừa sáng tạo phân thân. Thật nếu là có địch tập, hắn có thể trước tiên phát giác. Thế là hắn bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Đi đến đại la thần tướng về sau hắn tu hành ngoại trừ lĩnh hội 3.000 đại đạo quy tắc bên ngoài, chính là suy nghĩ cảnh giới tiếp theo nên có như thế nào biểu hiện. Đại thiên thế giới hư không tràn ngập 3.000 đại đạo quy tắc, mặc dù hư không bị hủy diệt, đại đạo quy tắc còn tại, chính là bởi vì bọn chúng tồn tại. phá toái hư không mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tuế Nguyệt trôi qua tốc độ tăng tốc. Tiêu h ò a Tiên Tử, Phúc Nguyên Thánh Mẫu tại linh giới trắng trợn điểm hóa sinh linh sự tích cũng truyền ra. Hoa cỏ cây cối, sông núi cát đá trong nước phù du đều bị điểm hóa. Tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong linh giới liền trở nên sinh cơ rạt rào. v à n năm sau một ngày, Tiêu h ò a Tiên Tử lại điểm hóa một tòa núi cao, nhưng hắn làm sơn thần bảo hộ nghìn vạn dặm dãy núi bên trong sinh linh. ầm ầm. biển mây bốc lên, nôi minh dung khắp thiên địa, có thể ngẩng đầu nhìn lại, không thấy mây đen, vẫn là tươi sáng càn khôn. bạch kỳ đứng tại tiêu hòa tiên tử bên cạnh, cười nói: thiên đạo công đức tới, xem ra ngươi tích lũy công đức đã đi đến một cái rất cao trình độ. trong những năm này, ngươi điểm hóa sinh linh sao mà nhiều, cũng nên ngươi thu hoạch công đức. tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang đánh văng ra biển mây hạ xuống, xuyên qua trắng lệ bầu trời rơi vào trong quần sơn, buông xuống tại tiêu hòa tiên tử trên thân. Bạch Kỳ lui lại hai bước, cười nhìn lấy nàng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Này đạo công đức cột sáng mặc dù không bằng Bạch Kỳ trước đó phúc nguyên đạo, nhưng lại được cho là đại công đức. Ít nhất Đại La Tiên vực các đại năng chưa từng từng chiếm được khổng lồ như thế công đức. Khổng lồ công đức cũng kinh động đến Đại La Tiên vực đại năng rất nhanh, liền có Đại La đến trước người tới là địa tàng Đại Tôn, thứ hai là Kiếm Thần bắc đấu chân nhân. Bọn hắn nhìn Tiêu h ò a Tiên tử trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. điểm hóa sinh linh có thể có khổng lồ như thế công đức. bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều điểm hóa qua sinh linh, cơ hồ không có công đức, cũng là có tiên đế từng thu được công đức, nhưng hao phí quá nhiều tinh lực cùng pháp lực lấy được công đức còn không bằng truyền đạo. vì sao tiêu hòa tiên tử có thể thu được khổng lồ như thế công đức? chẳng lẽ là bởi vì nàng điểm hóa sinh linh đủ nhiều? cho tới nay tu tiên giả điểm hóa sinh linh, theo đuổi là tư chất sẽ không đi truy cầu số lượng, số lượng quá nhiều. ngược lại ảnh hưởng bọn hắn khai thác tài nguyên nhưng hôm nay tiêu hòa tiên tử đoạt được công đức chắc chắn dẫn tới một cỗ làn gió mới chiều ba vị đại la phảng phất thấy linh giới khắp nơi trên đất là sinh linh cảnh tượng thời gian một nén nhang về sau tiêu hòa tiên tử hưởng thụ xong công đức t ẩ y lễ đợi công đức kim quang tán đi nàng cảm giác toàn bộ thiên địa đều trở nên khác biệt từ nơi sâu xa nàng có thể cảm giác được có một đạo chí cao vô thượng quy tắc ở vào trên trời đất bao phủ thiên địa vạn vật nàng cũng không có e ngại chỉ có cảm giác an toàn, phảng phất có thiên đạo tồn tại, lớn hơn nữa nguy nan còn không sợ. trong chấp n h á n g này, tiêu hòa tiên tử liền hiểu rõ công đức chân chính ý nghĩa đến thiên đạo bảo hộ. nàng quay người nhìn về phía ba vị đại la, đưa tay hành lễ. không cần đa lễ, về sau ngươi sẽ đi đến đại la, chúng ta chính là đạo hữu. địa tàng đại tôn cười nói, hắn xem như mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới còn có loại biện pháp này chứng được đại la. không sai. Tiêu Hòa Tiên Tử đã đơn giản Đại La mệnh cách tại ba vị Đại La trong mắt thời gian của nàng nhân quả đã tại nhà đi. Tiêu Hòa Tiên Tử đồng dạng có thể phát giác được biến hóa của mình, nàng không có kiêu căng, vẫn cùng ba vị Đại La khách sáo. Đợi ba vị Đại La rời đi, nàng vừa rồi nhìn về phía Bạch Kỳ, lộ ra nụ cười, nói: Đại La, cách ta không xa. Lần này ân tình ta sẽ không bao giờ quên. Về sau ngươi có bất kỳ sự tình cũng có thể tìm ta. Bạch Kỳ tiến lên quan sát tỉ mỉ nàng. tấm tác lấy làm kỳ lạ nói công đức chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân người tự thân tư chất cũng rất trọng yếu nàng lấy được công đức so tiêu hòa tiên tử càng thêm khổng lồ nhưng nhưng như cũ nhìn không thấy đại la điều này nói rõ công đức quyết định không được đại la chỉ có thể đẩy gần thôi tiêu hòa tiên tử nghĩ đến lúc trước gánh chịu công đức lúc từ nơi sâu xa nàng nhìn thấy một chút đoạn ngắn cảm ngộ đến một ít chân nghĩa nàng thu hoạch cũng không phải chẳng qua là công đức nàng thậm chí còn tìm hiểu đại đạo chân nghĩa trong nội tâm nàng suy đoán được xác định nhưng nàng cũng không có nói ra tới nàng dương mắt nhìn về phía bầu trời nói thiên đạo công đức xác thực có trách nhiệm tại ta sẽ không thư giãn chắc chắn đi đến đại la gánh chịu thủ hộ tiên đạo chức trách bạch kỳ gật đầu l ô i kéo nàng rời đi trên đường đi cười cười nói nói thời gian thoáng qua lại là vạn năm qua đi ta chính là tiêu hòa chứng đạo đại la xây dựng linh tiêu đạo tràng tại ngàn năm về sau giảng đạo người có duyên đều có thể đến đây nghe công đức chi đạo. Đạo thanh âm này vang vọng đại la tiên vực, linh giới, biểu thị lại một vị đại la sinh ra. Thiên hạ phải sợ hãi, không ít sinh linh bắt đầu truy tìm linh tiêu đạo tràng. Bởi vì tiêu hòa tiên từ điểm hóa vô số sinh linh, lại chứng được đại la, tiên đế nhóm cùng chúng sinh bắt đầu tôn xưng nàng là nương nương, tiêu hòa nương nương. Vô số tu tiên giả hạ linh giới, bắt đầu điểm hóa sinh linh, dẫn đến linh giới sinh linh số lượng kịch liệt bành trướng. đại khái lại qua ba vạn năm, ta chính là thái thượng đạo giáo chủ, thái thượng côn luân. hôm nay chứng được đại la chém đi quá khứ tương lai, tại thái thượng thiên vực xây dựng đạo tràng, ngàn năm về sau chúng sinh đều có thể tới nghe đạo. lại một vị đại la, tiên đạo chấn động. khoảng cách đạo tổ nói tới chín vị đại la, chỉ còn lại có một vị. vạn Phật thủy tổ, bắc đấu chân nhân, bì ngạn đạo quân, h u y ề n đề tổ sư, địa tàng đại tôn, kiếm thần, tiêu hòa nương nương. Thái thượng côn luân tám vị đại la đều đã trở thành thần thoại kỳ danh thậm chí truyền đến hư không vô tận cũng bắt đầu hướng đại thiên thế giới hư không truyền đi hiện tại toàn bộ tiên đạo đều đang chờ mong vị thứ 9 đại la sẽ là ai những cái kia đỉnh tiêm tiên đế cũng bắt đầu bế quan không muốn bỏ qua này phần đạo tổ cơ duyên âm phủ địa phủ từ khi đại la tiên vực xây dựng về sau địa phủ tại khương trường sinh chỉ dẫn dưới khí vận bắt đầu kéo dài tới đến đại la tiên vực Đại La Tiên vực bên trong chết đi đều là bình thường sinh linh, có rất ít tiên đế ngã xuống. Dù vậy, địa phủ khí vận cũng tại rất có b à n chứng, thậm chí không kém gì thiên đình. Diêm La điện lên, hình thủ cầm trong tay sinh tử bộ, thần sắc nghiêm túc, đứng ở bên cạnh Thái Hòa Thiên Tử Khương triệt cười nói, hình thủ, ngài thật không muốn hừng hực vị thứ chín Đại La. Nghe vậy, hình thủ buông xuống sinh tử bộ, nhìn về phía hắn, khẽ lắc đầu, nói, ta tuy là địa phủ chi chủ, khí vận hùng hậu. nhưng công đức của ta không coi là khổng lồ dù sao sinh tử luân hồi không chỉ là công đức còn có oan khuất huống hồ tư chất của ta không được không nhìn thấy đại la hy vọng đại la sao mà khó hình thủ cũng tâm chi hướng tới nhưng trong lòng lại có tự mình hiểu lấy chín vị đại la thành lập tất nhiên sẽ hình thành mới kết cấu tiên đạo địa phủ như không đại la chỉ sợ khương triệt nhíu mày nói ra bây giờ tiên đạo quá lớn giáo phái san sát mạnh mẽ xông tới địa phủ thí dụ số lượng cũng không ít thậm chí còn có đại giáo phái lấy thế đè người mỗi lần đứng trước tình huống như vậy địa phủ không thể không thỉnh thiên đình tương trợ có thể một mực dạng này cũng không phải chuyện tốt nói cho cùng địa phủ thiếu một vị danh chấn tiên đạo tuyệt thế đại năng không hoàng hốt địa phủ sẽ có đại la mà lại là vị thứ chín đại la hình thủ nhẹ giọng cười nói khương triệt nghe xong lập tức kinh hỉ tò mò hỏi xin hỏi là ai hắn đã từng là thiên cảnh thiên tử lại là đạo tổ trực hệ huyết mạch sớm đã không phải bình thường quỷ thần đã thu hoạch được không nhỏ tự do thường xuyên hồi trở lại khương tộc cái này cũng dẫn đến hắn đối với địa phủ không đủ hiểu ngay sau đó địa phủ quá lớn mặc dù không có đại la nhưng tiên đế số lượng cũng không ít hình thủ nhìn về phía diêm la điện bên ngoài buồn bã nói hắn sẽ ở trong luân hồi chứng được đại la ngươi có khả năng gọi hắn là luân hồi đại đế đại đế này không khỏi Khương Triệt nghi ngờ hỏi, hắn chưa nghe nói q u a luân hồi đại đế tên, có thể này người coi là đại đế, cái kia hình thủ cùng 18 điện diêm la đây tính toán là cái gì? Hình thủ cười nói, không sai, liền là đại đế, hắn sáng tạo ra luân hồi quân, xưng là đại đế, không tính vô lễ, sau này địa phủ vẫn phải dựa vào hắn bảo hộ. Luân hồi đại đế trước kia kêu cái gì? Gọi diệp thần không? v ạ n năm về sau, một thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. hư không vô tận hết thảy thiên địa cùng với đại thiên thế giới rất nhiều tiên đạo tất cả thiên địa có thể nghe được thanh âm của hắn khí thế không giống với mặt khác đại la ta là luân hồi đại đế tại trong luân hồi chứng được đại la ta lại ở luân hồi hải xây dựng đạo tràng tại ngàn năm sau giảng đạo người có duyên đều có thể tới nghe luân hồi chi đạo đạo thanh âm này đ ạ m mạc lại bá khí phàm là tiên đế đều tiếp thu được một cỗ trí nhớ đó là thông hướng luân hồi hải chỉ dẫn đến tận đây chín vị đại la tề tựu Tại Hoàng t u y ề n phần cuối, u tĩnh trong bóng tối, một đạo thân ảnh xếp bằng ở một đóa bạch liên phía trên. Hắn tóc dài đầy đầu bàn tại Hoàng Ngọc Quan phía dưới, khuôn mặt Anh Tuấn lại lạnh lùng. Giữa mi tâm có một đạo huyền ảo tế văn. Luân hồi đại đế, tại hắn cách đó không xa, còn có một người đang hưng phấn đánh giá hắn, chính là Thiên Địa Tiếu. Thành công, thành công. Thiên Địa Tiếu nắm chặt hai quả đấm, trăm vạn năm trước. hắn thành công đem đã từng võ đạo đệ nhất thiên kiêu diệp thần không phục sinh sau này diệp thần không một mực đợi tại trong luân hồi tu luyện tu vi một mực tại tăng lên trước đó không lâu thái thượng côn luân chứng được đại la kích thích đến diệp thần không thế là diệp thần không không phụ sự mong đợi của mọi người bước vào đại la thấy diệp thần không thành tựu đại la thiên địa tiếu h ư n g p h ấ n đến phảng phất là chính hắn chứng được đại la đi qua nhiều năm như vậy tu luyện hắn đã tuyệt đại la tâm cho nên hắn động bồi dưỡng đại la suy nghĩ ở trong tay của hắn thiên tư cao nhất chính là diệp thần không bởi vì là hắn sống lại diệp thần không diệp thần không đối với hắn hết sức kính trọng về sau tự nhiên sẽ trở thành núi dựa của hắn cảm thụ được diệp thần không khí thế tại tán đi thiên địa t i ế u hỏi ngươi về sau còn muốn đợi tại luân hồi không trở về diệp tộc nhìn một chút luân hồi đại đế nhắm mắt lại bình tĩnh nói diệp tộc cùng ta nhân quả đã theo luân hồi mà đi ta không thua thiệt diệp tộc diệp tộc cũng không nợ ta về sau ta chính là luân hồi thủ hộ giả thuộc về âm phủ mà lại diệp chiến rất không tệ hắn sẽ chiếu cố tốt diệp tộc nói từ bản thân vị kia chưa từng thấy qua đệ đệ l u â n hồi đại đế ngữ khí mang theo một tia vui mừng thiên địa t i ế u không có xoắn x u ý t việc này hắn xích lại gần về sau phấn khởi nói đạo tổ sẽ vì vị trí thứ 9 đại la giảng đạo người nghe xong có thể được cho ta cũng nói một chút chương 605, n ă m thái sơ cửu thánh đại la tiên vực tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung bên trong ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh từ từ mở mắt, trong mắt của hắn phản chiếu lấy lần lượt từng bóng người, những cái kia là chấn su su thánh, chấn su rút lui, là toàn diện rút lui, sẽ không tiếp tục cùng đạo diễn tác chiến, ý vị này siêu thoát đạo thống cuộc chiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Một khi kết thúc, đạo diễn liền có thể rút tay ra ngoài đối phó hắn. Bất quá khương trường sinh vẫn còn có chút hoang mang, bởi vì huyền mệnh còn tại chém giết lẫn nhau, vì sao chấn su trước tiên lui? không có chuyện chào hỏi trước. chẳng lẽ Chấn Su gánh không được áp lực đã hướng đạo diễn cúi đầu. có thể theo trước đó đại chiến đến xem. Chấn Su so Huyền Mệnh càng có tính bền dẻo. Huyền Mệnh sinh linh chạy trốn tỷ lệ lớn xa hơn Chấn Su. liên quan đến siêu thoát đạo thống, hắn cũng tính không rõ trong đó nguyên do có một chút có thể xác định đạo diễn có dựa vào bởi vì hương hỏa diễn toán phạm vi bên trong xuất hiện một vị một ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân tồn tại. 8-9 phần 10 đến từ đạo diễn rất có thể cùng đại đạo sinh cơ có quan hệ khương trường sinh cũng không sợ hắn hôm nay không cần thiết ở sau lưng bảo hộ tiên đạo tiên đạo không có yếu ớt như vậy chờ đạo diễn đột kích còn có thể mang cho tiên đạo một trận ma luyện hắn sở dĩ tỉnh lại là bởi vì chín vị đại la đã quy vị nên vì bọn họ giảng đạo trẫy nhất luân hồi đại đế đã kết thúc chính mình đại la giảng đạo chín vị đại la tạm thời đều không có chuyện khẩn yếu kết quả là Khương Trường Sinh truyền âm cho bọn hắn, đồng thời biến ảo Tử Tiêu Cung bên trong tình cảnh, phân ra một cái đơn độc đạo tràng cho chín vị Đại La, Bạch k ỳ Mộ Linh Lạc, Bạch Long ở bên cạnh trong không gian cũng có thể nghe được, chỉ không cách nào cùng Đại La trao đổi. Các nàng cảm nhận được Tử Tiêu Cung biến hóa, rồn d ậ p mở mắt, không cần hỏi ý kiến hỏi các nàng liền đoán được Khương Trường Sinh muốn làm gì. Các nàng bắt đầu chờ mong tiếp xuống giảng đạo. Chín vị Đại La tới rất nhanh, dù sao bọn hắn liền đợi đến này một lần. đãi hắn nhóm tề tụ tử tiêu cung trước khương trường sinh mở ra cửa lớn để bọn hắn vào điện lần này tử tiêu cung bên trong đạo tràng cũng không có quá sức tưởng tượng lộ ra rất xưa cũ không gian cũng không lớn nhưng đại la nhóm vẫn như cũ xúc động mỗi người bọn họ tìm xong bồ đoàn sau khi hành lễ mới vừa ngồi xuống khương trường sinh vẫn như cũ bị thần quang che đậy nhưng thân hình của hắn lệnh tiêu hòa nương nương ánh mắt tràn ngập dị sắc vạn phật thủy tổ b ắ c đấu chân nhân b ị ngạn đạo quân Huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn kiếm thần tiêu hòa nương nương thái thượng côn luân luân hồi đại đế khương trường sinh chậm rãi mở miệng nói mỗi một vị bị niệm đến tên đại la đều là đạo tâm run lên bao quát sớm nhất vạn phật thủy tổ đạo tổ thanh âm ẩn chứa một loại nào đó mạnh mẽ đạo uy khiến cho bọn hắn lòng rộn ràng yên tĩnh đồng thời cũng không tự chủ được sinh ra kính sợ bọn họ cùng đạo tổ tranh lệch vẫn hết sức cách xa chư vị chính là tiên đạo sớm nhất 9 vị đại la. ta phong chư vị vì thái sơ cửu thánh khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa khiến cho chín vị đại la vội vàng bái tạ trên thực tế này hai lời nói cũng không phải là chẳng qua là mặt hướng bọn hắn mà là tiên đạo chúng sinh giờ khắc này hết t h ả y tín đồ đều nghe được đạo tổ biết được thái sơ cửu thánh danh hiệu thái sơ hai chữ khiến cho hết t h ả y tín đồ có loại chứng kiến lịch sử hồng lưu cảm giác đúng vậy a tiên đạo vừa lập không đến hai trăm vạn tái đối với Phạm Linh mà nói dài đằng đẵng nhưng đối với đạo thống mà nói đây mới là vừa mới bắt đầu hiện tại trưởng thành tồn tại đều sẽ là tương lai trong lịch sử cổ lão thần thoại ta sáng lập Đại La chi cảnh chư vị trước mắt tại Đại La siêu thoát chi cảnh đi lên chính là Đại La thần tướng cảnh lần này giảng đạo chính là giảng thần tướng Khương Trường Sinh bắt đầu tiến vào chính đề Đại La thần tướng cái tên này lệnh chín vị Đại La động dung quả nhiên Đại La chi cảnh cũng là chia nhỏ bọn hắn lập tức liền đoán được đại la thần tướng tuyệt không phải cảnh giới tối cao, chẳng qua là đạo tổ nghĩ dẫn dắt bọn hắn thôi. giảng đạo chính thức bắt đầu, nương theo lấy khương trường sinh đạo ý rót vào trong thanh âm, chín vị đại la nhập định, đắm chìm ở đạo ý bên trong. tại mỗi một vị đại la tâm lý đều đối mặt với khương trường sinh đại la thần tướng. tại đại la thần tướng trước mặt, bọn hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. quan sát lấy đại la thần tướng. có thể để bọn hắn cảm nhận được rất nhiều đại đạo chi ý nhất là đối nhân quả mệnh số đại la thần tướng có thể siêu thoát nhân quả mệnh số bản thân liền là hiểu thấu đáo hai loại đại đạo lần này khương trường sinh không tiếp tục cho tiêu hòa nương nương thiên vị muốn nhìn xem thái sơ cửu thánh ngộ tính tranh lệch đi đến đại la ngộ tính so tiên thiên tư chất quan trọng hơn mà ngộ tính cái đồ chơi này cực kỳ mơ hồ việc quan hệ bản nguyên linh hồn Thái thượng côn luân cùng luân hồi đại đế nhường khương trường sinh có chút ngoài ý muốn. Hai người này trách không được có thể trở thành thời đại khác nhau võ đạo đệ nhất thiên k i ê u ngộ tính x á c thử khó lường mà lại hai người này rõ ràng tại phân cao thấp sợ yếu tại lẫn nhau. Vạn Phật thủy tổ đạo tâm là bình tĩnh nhất liền bỉ ngạn đạo quân cũng không sánh bằng kiếm thần đạo tâm thì hết sức lăng lệ cái kia cỗ kiếm ý đã đi sâu linh hồn mà địa tàng đại tôn gần đây tại lĩnh hội luân hồi chi đạo hắn nhân quả đang đến gần địa phủ. Khương Trường Sinh có thể tính tới hắn cùng hình thủ có mật thiết giao tế, địa tàng muốn nhập địa phủ, có được hai tôn Đại La địa phủ sắp thành vì tiên đạo đệ nhất thế lực, liền thiên đình cũng không sánh bằng. Đại La sẽ không n g e n đón về số lượng bành trướng, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới sinh ra một vị Đại La, khó khăn như vậy đã định trước Đại La chính là quyết định kết cấu tiên đạo trọng yếu lực lượng. Khương Trường Sinh đối tiên đạo cách cục cũng không quá để ý, người nào hưng thịnh, người nào suy sụp. hắn đều chỉ muốn nhìn dù cho thiên đình khương tộc suy sụp hắn cũng sẽ chỉ ở một khắc cuối cùng bảo đảm bọn hắn một cái mạng nhưng mất đi liền nên mất đi dù sao hắn đã cho thiên đình khương tộc độc nhất ngăn ưu đãi đương nhiên tất cả những thứ này chỉ có thể là tiên đạo bên trong như thường cạnh tranh nếu là liên quan đến tiên đạo bên ngoài lực lượng can thiệp vậy hắn liền sẽ can thiệp nói ngắn gọn tại tiên đạo bên trong nếu là có thế lực có thể lật tung thiên đình thống trị cái kia khương trường sinh nguyện ý tán thành hắn cho nên hắn không sợ có thế lực so thiên đình mạnh. Trận này giảng đạo kéo dài thật lâu, tuy chỉ là giảng đại la thần tướng, nhưng ẩn chứa đại đạo chân nghĩa cũng không ít. Chín vị đại la đắm chìm trong đó, quên đi thời gian. ngàn năm trôi qua, khương trường sinh giảng đạo kết thúc, hắn cũng không có xô đuổi chín vị đại la, mà là chờ đợi bọn hắn tỉnh lại. trước tiên tỉnh lại là kiếm thần, này cũng nói kiếm thần ngộ tính là trong này kém nhất, dĩ nhiên kiếm thần ưu thế chủ yếu là kiếm đạo. nhưng lần này giảng đạo cũng không có liên quan đến kiếm đạo về sau là b ỉ ngạn đạo quân luân hồi đại đế huyền đề tổ sư thứ hai tiêu hòa nương nương vậy mà có thể xếp hạng huyền đề tổ sư phía trên như thế nhường khương trường sinh cảm thấy vui mừng ngộ tính mạnh nhất là vạn Phật thủy tổ cũng là không có vượt quá khương trường sinh sở liệu hắn cũng xác thực hết sức tán thưởng vạn Phật thủy tổ tại vạn Phật thủy tổ dẫn đầu dưới Phật môn là thật dùng cứu vãn chúng sinh khó khăn vì tu hành mục tiêu trở thành phật liền phải đi đầu bách thế thiện nghiệp riêng một điểm này cũng không phải là mặt khác giáo phái có thể so sánh đợi hết thầy đại la tỉnh lại khương trường sinh mới vừa mở miệng nói tiếp xuống các ngươi có khả năng đặt câu hỏi ta tận lực trả lời kiếm thần trước tiên hỏi kiếm chi đạo có thể đi được bao xa khương trường sinh nói tiên đạo bao dung vạn vật tại ta xem ra cái gọi là đại đạo vạn sự vạn vật đều có thể thành đại đạo ta rất chờ mong kiếm đạo của ngươi nếu như tiên đạo không thể bao dung vạn đạo cái kia cùng võ đạo đạo diễn huyền mệnh lại có gì khác lời nói này nghe được chín vị đại la gật đầu sau đó mặt khác đại la đi theo đặt câu hỏi mới đầu đều là hỏi trên tu hành hoang mang có thể dần dần thái thượng côn luân mang lệch tiết tấu hỏi đều là tiên đạo đại thế cùng với đại thiên thế giới dạng này trao đổi kéo dài 7 ngày cuối cùng khương trường sinh hạ lệnh c h ụ c khách chín vị đại la rồn d ậ p đứng dậy hành lễ tiêu hòa nương nương không nhìn thấy khương trường sinh con mắt không biết hắn là không đang nhìn chính mình nhưng nàng vẫn là nhịn được ý nghĩ trong lòng hai người có một cái ước định tại đây cái ước định đạt thành trước liền bảo trì quan hệ như vậy ít nhất nàng cảm thấy rất tốt chín vị đại la rời đi riêng phần mình trở lại đạo trường của chính mình mà thái sơ cửu thánh tên cũng triệt để truyền ra trở thành chúng sinh trong lòng tiên đạo đỉnh điểm đến mức đạo tổ cái kia chính là tiên đạo bản thân giảng đạo sau khi kết thúc khương trường sinh cũng không có lập tức tu luyện mà là bắt đầu đưa lên ý chí theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh hắn có thể đưa lên đi qua càng thêm xa xôi có thể đưa lên tương lai đang không ngừng tiến lên hắn cũng tại thu về ý chí để cho mình tăng thêm luân hồi trải qua đây cũng là đại la mạnh mẽ đồng dạng tuế nguyệt đại la có thể nhiều trải qua những sinh linh khác khó có thể tưởng tượng nhân sinh tiêu chuẩn cùng với trải nghiệm nếu luận mỗi về đại đạo ý chí khương trường sinh tương đương với đã trải qua ngàn vạn thế hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hắn tự x ư n g vạn thế luân hồi nguyên lai nói chúng đã như vậy gì không hóa thân hành tẩu thế gian vì chúng sinh truyền đạo khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn lúc này cho đưa lên đến bây giờ chư thiên vạn giới ý chí chú vào mục tiêu cái kia chính là dạy bảo phàm linh chính hắn cũng hứng thú không bằng rút cái trăm năm đi nhân gian đi một chút ngược lại trăm năm đối với bây giờ cảnh giới mà nói ảnh hưởng quá mức bé nhỏ khương trường sinh tu tiên chưa bao giờ quên chính mình làm người sự thật cũng không cảm thấy tiên liền so phàm linh càng cao quý hơn trên thực tế so với tiên thần thế giới hắn càng ưa thích nhân gian sinh hoạt càng có màu sắc hắn lúc này đứng dậy dùng bản tôn hành tẩu nhân gian bạch kỳ đuổi theo tiêu hòa nương nương đi mộ linh là còn tại củng cố khương trường sinh giảng đạo bạch long thì lại đi ngủ hành tẩu nhân gian tự nhiên trước muốn đi ngày xưa long mạch đại lục thiên cảnh kinh thành phiến đại địa này vẫn như cũ do thiên cảnh làm chủ kinh thành phồn hoa cùng 100 hơn 800 ngàn năm trước so hoàn toàn khác biệt. Khương Trường Sinh thu liễm khí tức hóa vì nhân gian một đạo nhân đi vào kinh thành. gương mặt hắn duy trì 16-17 tuổi bộ dáng đang tận lực ẩn giấu khí thế tình huống dưới hắn rất có thiếu niên khí. Long Khởi Sơn võ phong còn tại nhưng Long Khởi Quan đã không ở trên núi bọn hắn theo đuổi càng cao tiên đạo bất quá trên núi vẫn có đạo quan đó là Thiên Tử Tĩnh Tâm địa phương. Khương Trường Sinh đi vào một gian khách sạn, điểm mấy cái thịt món ăn cùng rượu ngon, tựa ở bên cửa sổ nhìn trên đường phố muôn hình muôn vẻ người, đợi rượu món ăn lên về sau, hắn bắt đầu nhấm nháp, ăn những rượu này món ăn, hắn có loại cảm giác kỳ dị, dùng kiếp trước địa cầu lưu hành ngữ, đó chính là thanh hồi trở lại, tình cơ làm cái phàm nhân mới có thể để cho tu hành càng có ý nghĩa, hắn tu hành mục đích không chính là có thể tùy tâm sở dục hưởng thụ này chút. mà không lo lắng bởi vì chỉ hoãn tu hành mà không địch lại cửu gia nhà tiểu đạo sĩ còn ăn thịt uống rượu nhà ai đạo quan sáng suốt như vậy một đạo tràn ngập trêu chọc ý vị tiếng cười truyền đến khương trường sinh liếc mắt nhìn đi chỉ thấy bàn bên một tên rừng núi thôn phu ăn mặc nam tử trung niên đang cười nhìn lấy hắn bên chân còn để đó một cái g i ỏ trúc bên trong tất cả đều là lá món ăn chương 606, tiên ma nhân quả biến hóa không có đạo quan chính mình muốn làm đạo sĩ không được sao? Khương Trường Sinh cười hỏi. đang khi nói chuyện, còn hướng đối phương cử đi một thoáng chén rượu. Nam tử trung niên lúc này dẫn theo bầu rượu, bưng bát rượu đi tới. Khương Trường Sinh cũng không để ý, bắt đầu cùng hắn nói chuyện phím. i hắn đem Khương Trường Sinh xem như người xứ khác, thế là nhiệt tình vì Khương Trường Sinh giới thiệu kinh thành Phồn Hoa. Khương Trường Sinh cảm thấy thú vị, mặc dù hắn có thể liếc mắt đem kinh thành thu vào đáy mắt, thật có chút sự tình theo người miệng bên trong nói ra. Mùi vị đó liền hoàn toàn khác biệt. Hàn Huyên nửa canh giờ, nam tử trung niên mới vừa cõng lên giỏ t r ú c rời đi. Trong khách sạn khách quan vẫn như cũ kín người hết chỗ, có người đi, có người đến. Kinh thành mỗi một cái khách sạn đều là như thế. Nơi này tu tiên tập tục rất đậm, đầy đường tu tiên giả. Nói tóm lại, bây giờ kinh thành không để cho Khương Trường Sinh thất vọng, bách tính an cư lạc nghiệp, còn có thể tu tiên, đặt ở ban đầu đại cảnh, đó là không dám tưởng tượng sự tình. Đi ra khách sạn về sau. Khương Trường Sinh không có ở kinh thành lưu lại, bắt đầu hướng về phương xa đi đến. Tiếp xuống trăm năm, hắn dự định đi bộ nhìn nhân gian phong thái, đại thiên thế giới, hư không bên trong. Một khối tàn phá đất đai đang ở nổi lơ lửng phía trên t ọ a lạc nước cờ tòa núi cao. Trong khe núi, côn luân giáo chủ ngồi tĩnh tọa ở bờ sông giữa mi tâm có một cỗ sát khí có để s u a tan. Lúc này, cái kia cỗ sát khí bay ra mi tâm của hắn, cấp tốc mở rộng. ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một tôn nhân ảnh thần bí từ bỏ tiên đạo đi tu hành ma đạo ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi có cảm giác cực kỳ không cam lòng đối mạnh lên tràn ngập khát vọng nếu tiên đạo đi không thông vì sao không đi ta ban cho con đường của ngươi nhân ảnh thần bí mở miệng nói ngữ khí tràn ngập mê hoặc lực côn luân giáo chủ không có mở mắt cũng không có trả lời nhân ảnh thần bí tiếp tục nói ma đạo chẳng qua là đại đạo mặt trái cũng không phải là ngươi trong nhận thức biết ma tộc ma đạo những cái kia tàn mạn khắp nơi tại đại đạo hư không ma đạo ma tộc chẳng qua là nhìn trộm đến ta đạo một tia ma ý thôi côn luân giáo chủ vẫn như cũ thờ ơ nhân ảnh thần bí cười quái dị nói ngươi tại khát vọng đại la tiên vô pháp giúp ngươi chứng được đại la nhưng ma có khả năng ta đã hiểu thấu đáo đại la ảo diệu đây cũng không phải là không thể đạt tới đến nghe được đại la nhị chữ côn luân giáo chủ cuối cùng không nín được hắn mở mắt nhíu mày tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhân ảnh thần bí nhập ma đi trở thành tiên bên trong ma ma bên trong tiên xây dựng trước nay chưa có đạo thống nhân ảnh thần bí ngữ khí trở nên điên cuồng cuồng loạn côn luân giáo chủ nghe xong lời này trong mắt dị sắc trong nháy mắt rút đi giữa mi tâm sát khí đi theo tiêu tán dẫn đến nhân ảnh thần bí dần dần tiêu tán ngươi làm sao lại nhân ảnh thần bí kinh sợ quát còn chưa có nói xong hắn liền triệt để tiêu tán không còn tồn tại côn luân giáo chủ hít sâu một hơi hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình cần phải trở về có một số việc nhất định phải đối mặt trước đó hắn cũng nghe đến đạo tổ thanh âm biết được thái sơ cửu thánh sinh ra nguyên nhân chính là như thế hắn mới kém chút sinh ra tâm m a mà vừa rồi đạo thân ảnh kia cũng không phải là tà ma mà là du đãng ở hư không tà túy côn luân giáo chủ cảm giác mình xử lý không được nó chỉ có thể nhớ lại tiên đạo hắn quyết định đi tìm đạo tổ đạo tổ cao cao tại thượng nhưng hắn cảm giác đến đạo tổ chưa hẳn sẽ không cứu hắn mà lại ma đã để mắt tới tiên đạo việc này nhất định phải sớm ngày để đạo tổ biết được côn l â n giáo chủ đứng dậy n h í t người chạy tới đại la tiên vực hắn không có phát hiện tại hắn phía sau sâu trong hư không có cuồn cuộn ma khí đang cùng theo thỉnh thoảng tan biến thỉnh thoảng hiện hình cực kỳ quỷ dị dạy ta tu tiên chỉ bằng tiểu đạo trường chớ nói chi mê sảng rừng núi ở giữa một chỗ thạch đỉnh bên trong một tên cõng hòm x i ể n g thư sinh một bên lau mặt bên trên mồ hôi nóng vừa nói khương trường sinh ngồi tại bên cạnh hắn nhẹ giọng cười nói ta xem ngươi tích lũy mười thế công đức nhưng đời này long đ o n g gặp lại tức là duyên nghĩ kéo ngươi một cái ngươi thật muốn c ự tuyệt thư sinh thoạt nhìn chừng 30 tuổi làn da trắng nõn mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi hắn nghe được khương trường sinh mê sảng về sau bắt đầu nghiêm túc dò xét khương trường sinh vào nam g i a bắc nhiều năm như vậy hắn cũng được chứng kiến tu tiên giả thậm chí còn gặp được quỷ thần quá cảnh hắn vì thế còn viết một quyển sách liền giấu ở hắn hòm x ì u g bên trong ngươi còn có thể thấy kiếp trước của ta vậy ngươi hiện ra một tay tiên gia thủ đoạn thư sinh nhíu mày hỏi hắn trong lòng cũng ôm một tia hy vọng khương trường sinh đưa tay giữa thiên địa nhấc lên gió lớn gào thét mà qua khiến cho rừng núi lay động như sóng biển liên tiếp thư sinh bị thổi làm vội vàng nắm chặt bên cạnh cọc gỗ tại hắn thần sắc kinh hãi dưới khương trường sinh tay phải vừa nắm giữa thiên địa sóng gió trong nháy mắt dừng lại cái này thư sinh bị hù dọa hắn lúc này buông xuống hòm xiềng quỳ lại tại khương trường sinh trước mặt không ngừng dập đầu tại hạ có mắt như mù xin tiền bối tha thứ tại hạ nguyện hướng tiền bối thỉnh giáo tu tiên chi pháp thư sinh xúc động cực kỳ hắn hàng năm khảo công danh thất bại mình đã mất đi lòng tin nếu là có thể có một con đường khác hắn nguyện ý tuyển chọn huống hồ đây là một đầu thuế phàm chi lộ khương trường sinh đưa tay ngón trỏ điểm hướng hắn vừa vặn hắn ngẩng đầu con mắt đối đầu khương trường sinh đầu ngón tay thư sinh trong nháy mắt hốt hoảng trong con mắt phản chiếu ra khương trường sinh tĩnh tọa tu luyện thân ảnh không biết đi qua bao lâu trời dần dần đen làm thư sinh khi tỉnh lại phát hiện trong đình cũng chỉ có chính mình hắn liền vội vàng đứng lên tìm kiếm khắp nơi cao giọng hô tiền bối tiền bối tiền bối la lên rất lâu đều không có đạt được đáp lại thư sinh lúc này mới xác định vị tiền bối kia đã đi có thể trong đầu của hắn nhiều một bộ công pháp kim thân quyết thao thao bất tuyệt giang hà tuôn trào không ngừng khương trường sinh đứng tại vách đá nhìn cái kia bàng bạc s ô n g sóng đập ven bờ suy nghĩ của hắn tung bay chẳng biết tại sao những năm này hành tẩu nhân gian hắn thường xuyên nghĩ đến kiếp trước địa cầu mặc dù trở thành đại la ý chí quăng xong quá khứ tương lai hắn cũng không tìm tới cái kia có hắn tồn tại địa cầu có lẽ địa cầu tồn tại ở càng cổ lão quá khứ cũng hoặc là càng tương lai xa xôi cần gì để ý quá khứ nếu nghĩ không bằng sáng tạo một cái ta hoài niệm thiên địa khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn quyết định đi hết này một lần nhân gian sau liền sáng tạo một mảnh đại địa nơi đó có hắn nhận biết địa cầu cổ đại văn minh tựa như trước đó đạo thống phản thần lúc gặp phải thiếu hạo hình thiên bọn hắn chính là hắn trí nhớ kiếp trước bên trong thần thoại truyền thuyết nhân vật khương trường sinh cất bước tiến lên lăng không mà đi sông sóng đánh bay tung tóe ở trên người hắn hắn cũng đang hưởng thụ lấy này phần mát mẻ hắn tuy là đi bộ nhưng hắn một năm đi qua lộ trình là phàm nhân cả một đời vô pháp bước qua khoảng cách nhưng thiên cảnh phạm vi cực lớn côn luân giới một nửa cương thổ đều thuộc về thiên cảnh trên đường đi khương trường sinh gặp được không ít tu tiên giả đấu pháp thậm chí còn có người muốn tìm hắn để gây sự tự nhiên là không có quả ngon để ăn dần dần hắn tới đến núi cao tuyết lĩnh đứng trên đồng cỏ ngẩng đầu nhìn lại sông núi phong cảnh tráng lệ tại hắn nhìn soi m ó i sông núi phần cuối có hai bóng người đang ở đấu pháp dẫn đến thiên địa khẽ run nếu là những người khác khương trường sinh khả năng nhìn một chút liền không để ý đến nhưng một người trong đó đến từ khương tộc hơn nữa còn là đến từ khương tộc đế mạch từ khi đi qua khương tầm tương lai về sau khương trường sinh đối khương tộc đế mạch một mực duy trì hoài nghi tâm tính cho nên hắn cũng không có đặc biệt chiếu cố khương tộc bằng không dùng khương tộc đế mạch thiên kiêu tư chất lại thêm hắn chỉ điểm thái sơ cửu thánh tất có khương tộc đế mạch một tịch một đánh một tình huống dưới vị kia khương tộc đế mạch tử đệ rõ ràng áp chế đối thủ khương trường sinh liếc mắt liền nhìn thấu bọn hắn nhân quả cũng không phải đế mạch tử đệ sai lầm mà là đối phương ngấp nghé hắn bảo kết quả đá chúng thiết bản khương trường sinh an tĩnh quan chiến đại khái đi qua nửa canh giờ chiến đấu kết thúc. Khương tộc đế mạch tử đệ chiến thắng thành công c h u diệt kẻ địch. Đối với cái này hắn không có nhúng tay. Đây đều là cá nhân nhân quả mệnh số, đều là tự mình lựa chọn. Vị kia Khương tộc tử đệ nhặt xác về sau, quay người hướng Khương Trường Sinh phương hướng bay tới. Sau đó liền nhìn thấy Khương Trường Sinh, hắn lúc này dừng lại ở trên không trung nhìn xuống Khương Trường Sinh, ánh mắt lấp lánh. Khương Trường Sinh trêu tức nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm cái gì. Cuối cùng. Tên này Khương Tộc Tử đệ hạ xuống, mở miệng nói: Tại hạ Khương Uyên, đạo hữu tới nơi đây cũng phải cẩn thận, vùng này ma tông không ít, nếu là bị để mắt tới, sẽ rất phiền toái. Hắn chăm chú nhìn Khương Trường Sinh, tại trong cảm nhận của hắn, Khương Trường Sinh chẳng qua là một tên luyện khí tu sĩ, nhưng nếu chẳng qua là luyện khí, sao dám tới phiến địa vực này? Hắn hoài nghi Khương Trường Sinh có bí pháp, thậm chí hoài nghi Khương Trường Sinh khả năng đến từ ma tông. Khương Trường Sinh cười nói: Khương Uyên. cái tên này thật sự là đã lâu. Ồ, ngươi nghe nói qua ta. Khương Uyên vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Khương Trường Sinh hồi đáp, một vị cố nhân cũng gọi Khương Uyên, ta không phải hết sức ưa thích hắn, nhưng lại không thể không chiếu cố hắn. Ngươi nói, này nhân quả duyên phận, có phải hay không hết sức kỳ lạ? Nghe được Khương Trường Sinh nói một mình, Khương Uyên cảm thấy không hiểu thấu, trong lòng đề phòng càng sâu. Khương Trường Sinh bỗng nhiên hứng thú, cười lạnh nói, tốt, không nói nhảm. ta chuẩn bị chiếm lấy khương tộc đế mạch huyết mạch, ngươi đến rất đúng lúc, đụng phải ta, liền là ngươi đã định trước tuyệt vọng số mệnh. Oanh, một cỗ cường đại khí tức bùng nổ, cả kinh khương uyên lui nhanh. Lúc này xuất ra từng thanh từng thanh pháp kiếm, tại quanh thân hình thành kiếm trận. thật mạnh chẳng lẽ hắn là thái ất địa tiên? Khương uyên mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn cũng không phải là dựa vào tu vi tiến vào đế mạch, hắn thiên tư xuất chúng, nhưng tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, cho nên mới tới thiên cảnh tu tiên giới lịch luyện. không nghĩ tới gặp một vị thái ất địa tiên đáng chết khương uyên mặc dù hoảng hốt nhưng vẫn là cấp tốc phát động thế công hai tay kéo ra mấy chục thanh phi kiếm bay lên cùng nhau thẳng hướng khương trường sinh mỗi một thanh phi kiếm đều bắn ra hào quang màu tím phía sau sông núi rung động kịch liệt thậm chí dẫn tới tuyết lở khương trường sinh đưa tay một trường oanh mấy chục thanh phi kiếm nát vụn khương uyên vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài g ầ n cốt đứt từng khúc rơi vào trên vách núi đá n ệ n đến vách núi đứt gãy ngay sau đó liền bị cuồn cuộn tuyết lãng bao phủ. Khương Trường Sinh này vừa ra tay có thể là nhường Khương Uyên ăn vào đau khổ. Tiểu tử, đừng để ta thất vọng, có thể hay không đạt được trong tay của ta cơ duyên vẫn phải xem lòng can đảm của ngươi. Khương Trường Sinh mặt không thay đổi nghĩ đến, theo hắn một trường này đẩy ra, Khương Uyên nhân quả bắt đầu biến hóa. Dần dần Khương Trường Sinh nghĩ đến một người khác, Kim Thiền Tử. Thì ra là thế. Khương Trường Sinh k h ó e miệng hơi hơi dương lên, oanh, tuyết động bên trong, máu me khắp người Khương Uyên giết ra đến, hắn trên chán đại đạo chi nhãn mở ra, lập l ò e tử mang, lấp lánh thiên địa, hắn tứ chi mất tự nhiên rủ xuống, tóc tai bù sù, như ma thần hàng thế diện mạo g i ữ tợn nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh.